quick and snow show 222ลายลับควิดตัวเดี với câu chào ra truyền ท222 chắc phải chờ lâu tí thôi, chỉ lâu chưa đến các bạn ạ. đây đây đây, này điện thoại của quyết làm sao đấy, tôi gọi toàn tàu gì te suốt đi. mọi người vẫn gọi cho tôi bình thường mà. Thế chẳng lẽ tôi lại nói điêu q u y c t à? chẳng lẽ điện thoại của tôi lại biết tự động cạch mặt nâu à? này, dù lẽ ra đâu cần phải thế, nâu chuẩn bị nô pha đi. chúng ta đã có quy định là năm nay ai đến studio muộn. người đó sẽ phải mời người kia một bữa sẽ không có chuyện đến muộn đâu nếu tôi gọi được quyết qua đón sẽ không có chuyện qua đón đâu nếu snow không chịu đối đãi tôi tử tế sẽ không có chuyện đối đãi tử tế đâu nếu quyết cứ bật lại tôi như thế sẽ không có chuyện dừng bật nếu snow cũng cứ bật qua bật lại với tôi như thế sẽ không thể dừng bật qua bật lại nếu không có mọi người bắt đầu đọc thư ok sẽ chẳng có những dòng chữ này đâu nếu như em không để lại trong anh kỷ niệm sâu đậm đến thế em một cô gái hà thành thật cởi mở dễ gần ham học hỏi và thích trải nghiệm cuộc sống thật nhiều Em có còn nhớ, em đã nói với anh, em không sợ làn da bị sạm màu mà chỉ sợ không có cơ hội được trải nghiệm những gì của cuộc sống muôn màu. Anh thấy thích điều đó và anh nghĩ chúng ta đã trở thành những người bạn của nhau bởi vì một lý do thật đơn giản, hai ta có cùng một dòng suy nghĩ. Sẽ chẳng có những dòng chữ này đâu nếu như anh không còn độc thân và thấy sợ nỗi cô đơn nhiều đến thế và em cũng không phải bông hồng xinh đẹp trong trái tim anh. Sẽ chẳng có những dòng chữ này đâu nếu như hàng đêm anh thôi mong ước sẽ có một ngày. một cơ hội để chúng ta được cùng sải bước trên con phố yên bình, cùng ngồi ăn một củ khoai nướng bên bếp than rực hồng, hay cùng nắm chặt tay nhau để kết lại thành một vòng tròn lớn nhiệt tình giúp đỡ được thật nhiều người như những gì em mơ ước. Và hôm nay anh muốn viết lên những dòng chữ này vì anh biết anh q u y t và chị Snow là sứ giả của biết ba mối tình lãng mạn, sứ giả của biết ba tình bạn dù họ ở rất xa nhau. Cảm ơn cuộc sống đã mang hai người xa lạ đến với nhau, nhưng cũng chính nó đã không để ai đó làm bạn với ai đủ lâu như người ta vẫn mong đợi. Không để ai đó hiểu ai nhiều hơn. Dù anh biết trong lòng ta vẫn nhớ về nhau như những người bạn. Hãy cho nhau thêm cơ hội. Hãy đưa bàn tay của mình ra để kể từ đây chúng ta là những người bạn. Trang nhé, biết đâu đấy sau khi hiểu về nhau, anh và em hai người ở hai nơi chúng ta lại có thêm thật nhiều điểm chung thì sao nhỉ? Anh chúc em luôn nở nụ cười hạnh phúc và thành công và nhớ gọi vào số máy của anh khi nghe được những lời tâm sự này em nhé. Ký tên Lộc Xuân Sang, đơn vị A2 B11 D35, Học viện Cảnh sát Nhân dân. ở số điện thoại 01695309714 g ử i tới nguyễn văn trang lớp 5 5 kt 4 khoa kinh tế và quản lý xây dựng trẻ đào xây dựng ở số điện thoại 0 1 6 9 9 0 5 8 xxx cùng với ca khúc be afraid do nayonkun hát cùng bách di young <cười> นอกจากเมียน에게행복하란말왜아니맞지못해서내가눈물참고있는데왜그까지네생각만하니나또다시물을게 ท네물어보지마왜ิ아무말못해사랑โ서헤어진단뻔한말 Mèo của Nguyễn Thị Thuần gửi từ địa chỉ Nguyễn Thị Thuần 0991a.com.vn. Chị cua một chiều nọ tình cờ gặp một anh cua bò dọc nên chúng tiếng sét ái tình. Bạn biết rồi đấy, cua là loài nổi tiếng bò ngang, trà thế mà ngang như cua lưu truyền thành câu cửa miệng. Gặp một anh cua bò dọc, chị cua vì thế mà choang tình, ben lấy anh làm chồng. Thế rồi chỉ sáng hôm sau, anh cua giờ thì đã là chồng lại trở về bò ngang. Quá thất vọng chị cua k h ắ p nỉ non. Sao hôm qua anh bò dọc, giờ anh lại bò ngang? giờ làm chồng anh cũng lại bỏ ngang như tất cả các anh cua khác vậy. anh cua vực mình mà rằng có phải hôm nào tôi cũng say rượu như thế đâu? có khi nào trong đời bạn gặp một người mà ngay nơi đó, tại thời điểm đó bạn thấy người ta thật khác thường, thật cá tính và rồi đem lòng yêu, yêu đến quên trời đất, yêu như chị cua quên loài cua không bao giờ bỏ dọc. đôi khi một hành động khác thường không hẳn đã thể hiện một nhân cách phi thường. trái tim ơi hãy nhớ cho điều đó, đừng để một hành động phiêu lưu là thể hiện sự can đảm, đừng để một hành vi phá luật là thể hiện tính cách mạnh mẽ, dám sống dám vượt ngang. đừng để một cơn say là sự nồng nàn của tình cảm như chị cua nhầm cơn say là cá tính khác thường đáng ngỡ mộ của anh cua rồi sớm mai khi anh cua tỉnh rượu chị ngồi đó mà khóc nỉ non anh chị thân em viết bức thư này thêm một lần nhắc nhở con tim mình và rất mong được chia sẻ cùng hàng triệu con tim đang lắng nghe quick and snow show cùng với ca khúc stronger của Kelly Clarkson cảm ơn chị rất nhiều ký tên Nguyễn Thị Thuần Doesn't kill you. <laughs>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 chẳng có chuyện nửa nọ nửa kia gì cả à, ngọt là ngọt cả quả đắng cũng là đắng cả trái trừ h i snow kia là mụ phù thủy chuyên tẩm thuốc độc vào nửa trái táo à ừ, ừ mà snow trông giống mụ phù thủy thật đấy lâu nay tôi cứ ngờ ngợ snow giống một người nào đó giờ mới nhận ra là giống mụ phù thủy <cười> còn quích kia là bạch quích c h bạch quích thùng nước gạo của studio này mà có cả thùng táo tẩm thuốc thì vẫn h é ngon lành thôi thôi thôi xin mời bạch quích đọc thư này cho tôi nhờ thư của l ạ quốc nhân acom yahoo com vn tình yêu là trái đắng hay mật ngọt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 น네가사준씨갑속을채우고네ุ가가ี식당을예약하고ก네가한่ว리에네ู가아닌다른사람과어색하게대화를주고받는나 너랑했던웃긴얘를도하고기계처럼했던얘길도하고겉으로는웃지만보기보다즐겁지않아그사람이자꾸만너로보여서말도 ชอบฮัดกันบูซัดดื่มเหล้านิ๊ o ้าชอบฮัดกันเลือกเสื้อผ้านิ๊ก้าฮนี่สระรำเนย์เซอีลจูปาเลาาด โอ้내นึกแม้แต่สิทธาในสุขใจส่วนหนึ่งน้ำไหลน้ำเด่อื่นมา Mèo gửi từ địa chỉ mèo bông m i t ướt a c g m a i l c o m Cảm ơn em vì đã cho anh một tình yêu. Cảm ơn em, từ khi biết em, quen em rồi thầm yêu em, anh không nghĩ mình có cơ hội trở thành một nửa của em, nhưng may mắn đã đến với anh. Em, người con gái anh yêu, người anh vẫn thầm ước có một ngày được sánh bước cùng, đã trao cho anh trái tim nồng nàn tình yêu, một tình yêu trong sáng giản dị. Cảm ơn em đã chấp nhận anh, chấp nhận tính xấu của anh. bỏ qua nó và yêu anh biết bao chàng trai hơn anh rất nhiều xung quanh em thế nhưng em đã chọn anh cảm ơn em vì đã cho anh một tình yêu Em biết không, anh vui sướng và hạnh phúc khi em cầm tay anh, quàng vào bờ vai em. Đó là cái ôm đầu tiên, nó đến thật bất ngờ. Không gian trở nên yên tĩnh, lạ thương và anh chỉ còn thấy có em. Từ đây anh biết cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới, một trang với những lời yêu thương, sắc màu hạnh phúc và những câu hát ngọt ngào. Anh thấy thật bình yên khi bên cạnh em, mọi muộn phiền đều đi qua. Khi anh nhìn vào đôi mắt em và nụ cười của em và cả giọng nói ngọt ngào làm trái tim anh loạn nhịp, cả khi sánh bước cùng em. Em nhẹ nhàng khoác tay anh, thỉnh thoảng ngả đầu vào vai anh, một cảm giác vui sướng thật khó tả. Và để rồi khi không được ở bên em, anh thấy nhớ em thật nhiều, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ đôi bàn tay nhỏ xinh và cả hương thơm trên mái tóc dài mượt. Tất cả, tất cả lại ùa vào trong giấc mơ của anh, làm nó trở thành một giấc mơ tuyệt đẹp. Anh chỉ muốn làm em vui, nhưng cũng đã ba lần làm em phải khóc. nếu nói giận hơn trong tình yêu là chuyện bình thường thì có lẽ chỉ là một lời ngụy biện vì xét lại những lần đó đều do anh quá cứng nhắc và cố chấp nhưng em luôn làm lành trước cảm ơn em vì điều đó cảm ơn em đã bao dung anh anh sẽ cố gắng để những chuyện đó ít dần và làm cho em vui nhiều hơn bởi vì anh luôn mong người anh yêu được hạnh phúc vui vẻ em à em hãy luôn tin một điều nhé anh chỉ yêu mình em giờ đây với anh em đã quan trọng nhất rồi đó biết rằng gia đình là cái nôi của mình nhưng anh muốn ở bên em nhiều hơn giờ về nhà nhìn anh chị vui đùa, anh còn muốn ở bên em hơn nữa. ngay lúc đó anh luôn thầm mong ở bên em. 14 tháng 2 ngày lễ của những cặp tình nhân, không có em bên cạnh, không có bông hoa gửi đến em tình yêu của anh, anh chỉ biết gửi đến em những suy nghĩ trong anh và cầu chúc cho em luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Anh không phải là một chàng trai tốt, thua kém rất nhiều so với những người quanh em, nhưng anh không hề thua kém họ về một điều. một điều này anh còn hơn họ, đó là tình yêu của anh dành cho em. anh yêu ma con của anh. yêu mít của anh, yêu bé ngốc của anh, yêu rất nhiều. Cùng với ca khúc Living Without You của Jun h y o n ฉันมองเห็นสีจาง지고게 oh I k o I no e t t e r without you baby I'm free got a freedom lady 한땐두려워지노는날이지금은아니야그러니까말지 o o d y e g o o d b y Goodbye goodbye good ก่คุ่ alone away from you หน้า없이사는 o 도왜보니떠 baby baby <목소 리> never ever come back here e yeah. y a ากเ a ียนหนูวิม네ีอ่ a n ็ชิมานั้นนึกว่าป่อดาอินคิ่งมากนัส a มาเด a ย์คือตงว่า่่ mana ่่่่่่่ e ่ i ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ชีวิตมัน다른사랑찾ักัสมัสิก같은거라지난คชจังการต้องอัน네นี잠잠้น่ามันน่าวั่มากีมันกัดดิเัววันนี้จ right now now we're never gonna let our love go away ok let's go I feel more better without you I feel more better without you I feel more better without you Hey หนูไม่ใช่สามน o ่งก t ต o องเห็นหนูยังไม่ว่าไม่ว่าอะไรก็ต้ baby หนูจะทำยังไงดีถ้าไม่ได้จูบก็ไม่ใช่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 của ngôi sao cô đơn gạch dưới like a c o n t y h o o c o m v n gà cho em thêm một lần được gọi anh như thế dù em biết cái tên ấy sẽ lại chạm vào những nỗi đau em đã gây ra cho anh khi đã đau một lần thì sẽ chẳng ai muốn quay lại và tin tưởng rằng người đó sẽ không gây ra một nỗi đau nào khác cho bản thân mình anh đã tha thứ cho em em cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó nhưng anh không thể quay lại cũng không khó hiểu cho quyết định ấy của anh em đã vứt bỏ anh trước mà vứt bỏ cả thứ tình cảm đầu đời anh dành cho em để đến với người khác em quên đi tất cả những gì thuộc về nhau và ra đi như thế nó sẽ chẳng làm tổn hại gì cho anh để giờ khi nhận ra tình yêu thật sự của mình thì tình cảm trong anh với em cũng đã nhạt nhòa một cuộc sống tự do tự tại những trải nghiệm của tuổi trẻ những người cần anh lo lắng quan tâm đã làm anh trở lại cuộc sống mới trưởng thành hơn và hơn cả là một cuộc sống em không thể xen vào được nữa em muốn trở về muốn bắt đầu lại từ đầu muốn quan tâm anh nhưng dường như những điều ấy thật sự đã trở nên thừa thãi và anh cũng nói rằng anh không muốn em khóc lặng khi anh nói anh hết yêu em và đã có người con gái anh yêu rất hiền và rất tốt em cắn chặt môi để không nấc lên khi mà đứa bạn cùng phòng đang nằm cạnh bên trong tin nhắn ấy em vẫn mỉm cười anh ngốc sao anh còn để em làm phiền anh bằng những tin nhắn ấy em hứa sẽ không quan tâm anh nữa vì em không muốn ai chịu áp lực từ em và hôm ấy em xóa tên anh trong điện thoại xóa trang Facebook dành riêng cho anh như để thực hiện lời hứa của mình. Đứa bạn thân của em nói rằng anh đã trưởng thành hơn rồi, đã có mục tiêu cho riêng mình. Em muốn quay lại để làm gì và sẽ như thế nào? Em có trả lời được không? Đơn giản, em chỉ muốn được ở bên anh một lần nữa sẻ chia với anh mọi thứ trong cuộc sống b ộ n bề này và được nói rằng em yêu anh. Tự nhiên như những người yêu nhau vẫn nói với nhau. Tất cả chỉ như vậy thôi. Em đã dừng lại những tin nhắn và nhật ký em viết cho anh. nhưng em sẽ không dừng lại những suy nghĩ về anh mỗi ngày những tình cảm vẫn âm ỉ cháy trong tim một tình yêu em không muốn đánh mất một lần nữa dù đó giờ chỉ còn là tình yêu đơn phương nhưng em vẫn vui vì biết em vẫn đang yêu một người đàn ông thực sự tuyệt vời ít nhất là trong cảm nhận của em năm cũ đã qua đi có những thứ đã trở thành quá khứ em đã là một phần quá khứ ấy và hiện tại đã không còn là hình ảnh trong trái tim anh em sẽ không vì điều đó mà buồn phiền nữa đâu anh ạ Em sẽ tự tạo cho mình một cuộc sống mới với một trái tim đang yêu dù nó không còn được đáp lại. Em chúc anh sẽ luôn lạc quan như con người anh vậy và hơn cả hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình để những nỗi buồn nếu thỉnh thoảng có sẽ tan đi nhờ hạnh phúc năm nay và cả những năm sau nữa chúc anh đủ em yêu anh. Anh chị thân đó là những điều em muốn gửi tới người ấy là Nguyễn Trọng Nghĩa thuộc lớp CN21 trường Đào Bách Khoa Hà Nội. Hy vọng anh chị giúp em chuyển đến người ấy những lời này cùng với ca khúc u n t i n You của g e n o w a t เพลงวุ่นวาย Just wanna make us one. của lê diệu ở địa chỉ bé r ư ợ u 246 a.com.vn anh chị ơi hôm 14 tháng 2 a i t a n h chị nhận được nhiều quà và hoa lắm phải không ạ và cả những lá thư yêu cầu giống của em nữa sắp hết giờ nghỉ trưa rồi bụng riêng em mới chợt nhớ ra có một việc mà nãy giờ lo nghĩ bung lung em vẫn chưa làm được đó là viết thư gửi hai anh chị Em chia tay anh gần một năm rồi, cứ tưởng rằng em sẽ yêu được một người khác và sẽ quên được anh. Nhưng dù có làm gì, có đi đâu hay có cố gắng yêu một ai đó, thì hình bóng anh vẫn không thể nào phai nhòa trong tim em anh chị à. Lúc này em không biết mình phải làm sao nữa. Em không thể quay về bên anh ấy, nhưng lại không thể nào xóa nhòa tình yêu dành cho anh ở trong tim. Từng giờ, từng phút, em nhớ anh rất nhiều, nhưng không đủ dũng cảm để nhắn tin hay gọi cho anh. Một nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm, nhưng có lẽ nỗi sợ lớn nhất là anh sẽ không trả lời và em nhận ra rằng. mình đã mất anh mãi mãi. Sắp tới là sinh nhật anh ấy rồi và em không biết phải làm thế nào cả. Mong anh chị hãy giúp em gửi những điều em không thể nói đến người mà em yêu. Có email là chàng ngốc vô tình gạch dưới sa sa sao cùng các khúc Dream About You của Stevie B. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 này, ừ. rốt cuộc là đến phút này, s e n â u đã trải qua bao nhiêu mối tình, em thề là phải nói chính xác ấy nhá, không được bịa đâu đấy. <cười> Kẻ không có mối tình nào như Quyết thì mới phải ăn không nói có, Chứ đây thì sao phải bịa. Thế thì đ ú m lại là có bao nhiêu? kể đi. Tôi không kể. Sao? Sợ cũng không hơn tôi được là mấy à? Một mối tình hay là nửa mối tình, hay là tình cho không biếu không? <cười> này, đừng có k h í c h bác nhá, đây không kể vì không muốn làm tổn thương trái tim của q u ý ế t Tôi khỏi. Mười mấy năm quen nhau, Snow có từ chối cơ hội nào để làm đau tôi đâu. Vậy nên cứ thoải mái đi. Thôi thôi, hàng ngày q u nghe bao nhiêu câu chuyện tình của thính giả gửi đến mà chưa đủ à? Chứa, vì chuyện tình của Snow sẽ khác. Ví dụ như là với đa số các bạn thính giả thì câu chuyện tình thường bắt đầu từ trên xe buýt này, trong thư viện này hay ở mùa hè xanh này. Nhưng với Snow chắc chắn sẽ bắt đầu từ một sốt thời trang hay là một trung tâm thương mại gì đó. Thôi thôi, quyết tò mò chuyện của tôi làm gì? Có một câu chuyện tình này của một bạn thính giả vừa gửi đến đây cũng thú vị lắm đó. Né giỏi đấy. Thôi thì đọc đi vậy. Né là nghề của tôi mà. Anh sẽ mãi yêu em. Thư của Truy Cây Nguyễn ở địa chỉ liftlove1988@gmail.com. Hôm nay anh ở nhà nghĩ bâng quơ. Nếu anh có chết thì sao nhỉ? Nếu anh có chết thì em sẽ phải sống hạnh phúc nhá, người mà anh yêu nhất trên đời. Khoảng thời gian yêu em thật không ngắn cũng không dài. Nhưng nếu cho anh được sống hết cuộc đời, thì anh sẽ dành nó nguyện yêu em mãi. Em, cô gái có mái tóc dài thật đẹp, tiếng nói dịu dàng làm mê mẩn lòng anh. Ngày đầu gặp em, anh ấn tượng lắm và anh hiểu rằng. anh đã thích em anh đã được nghe mối tình đầu của em và anh đã tự trách mình không phải người đến sớm nhất nghe giọng nói buồn của em kể lại làm anh rất đau xót trong lòng mỗi lần nhìn t r ă n g em lại nhớ người ấy t r ă n g kia thật buồn và anh ước rằng có thể vẽ mặt cười lên đó để em vui và em kể mối tình thứ hai người em chỉ có thể xem như là bạn người mà g i ấ c mực quan tâm em nhất nhưng có một vài lý do ngăn cản và anh hiểu thế là hai người không đến được với nhau anh cũng thường hay ghen tị với người đó lắm bởi vì trong em có dành chút tình cảm trong c â n t á x t điện thoại của em lưu là em chấm chấm you làm anh nhìn thấy có chút buồn buồn và ghen tị nhưng anh cũng hiểu và biết giờ em chỉ xem người đó là bạn thân thôi anh hiểu và chấp nhận người đó tốt với em mà và rồi mối tình thứ ba người mà đã làm anh đau đớn nhất đáng ra người đó là anh mới phải nhưng lại là một người khác không phải anh gã đó đã đánh cắp trái tim của em và đã làm anh hận đau đớn đến tận cùng xương tủy trái tim anh như tan nát vỡ tan tành le lói một chút yêu Anh bực bội và trách bản thân rất nhiều. Ngày cuối gặp em mong chút tia hy vọng, nhưng lại được nghe em nói cười, kể về vui khi nghĩ về người thứ ba. Em nhìn đầu anh, nói sao đầu anh to thế? Và từ đó tóc anh không bao giờ quá dài nữa, anh luôn cắt ngắn gọn gàng. Em hiểu lúc đó em chê anh và tối hôm đó anh chạy xe thật dài, lao vù vù tìm bóng đèn đêm để gió táp vào mặt để anh không phải khóc, để nước mắt anh có chảy, gió cũng thổi giọt nước mắt bay đi. c h ứ n ngày sau đó anh sống trong vật vờ đau khổ. Ai bảo đàn ông không được khóc chứ? Khi yêu ai mà chẳng từng đau khổ, khi yêu ai mà chẳng đau đớn vài lần. Anh tìm cách quên em bằng việc đi chơi tối ngày, bỏ bê luôn cả việc học. Thành tích đi xuống lúc đó anh cũng mặc kệ, bởi vì học hành cũng chẳng còn vô. Anh tự nghĩ mình yếu đuối hả? Không không, anh tạo cho mình một cái mặt lạnh nhìn đời. Anh chẳng tin gì vào tình cảm nữa cả. Vậy mà anh vẫn thường lui tới Facebook của em, nhìn những tấm hình mới em chụp cùng người khác. Con tim anh lại bị gậm nhấm dày vò bởi nỗi đau mới. Anh tự nhủ phải bảo mình mặc kệ. Anh tự trách mình sao phải tự hành x á c Và rồi một ngày anh lại gọi điện cho em sau bao ngày không liên lạc hay dòng tin nhắn gửi. Cuối cuộc gọi em cảm ơn anh đã gọi và vẫn luôn quan tâm đến em. Anh hiểu là em đã vừa chia tay. Anh vừa mừng vui mà cũng vừa đau khổ. Cái thằng thứ ba sao nó đối xử với em như vậy? Sao nó dám chia tay trong khi em vẫn còn yêu? Hẹn gặp em sau bao ngày xa cách. Nhìn em gầy gò mà xanh xao. Em bảo em không ngủ được. Rồi từng đêm em đã khóc rất nhiều tại cái quán trẻ đó. Anh nhìn nước mắt em chảy khi em nghĩ về cuộc tình vừa qua và rồi lần này anh cũng lại khóc nữa nhưng nước mắt anh đã chảy vào trong lòng anh cố gắng làm cho em vui an ủi để cho em không buồn khóc. Anh nghĩ đây là cơ hội để cho em thấy đàn ông trên đời này vẫn còn có người tốt trung thủy và vẫn yêu em nhưng tiếc thay cuộc tình vừa qua hình như làm cho em chẳng còn tin tưởng gì vào tình yêu nữa anh đau đớn đến vạn lần. Cố gắng rủ em đi chơi hàng ngày không được anh chuyển sang hàng tuần. cũng không, anh cũng cố sang hàng tháng để mong ít nhất một tháng cũng có thể một lần gặp em. may mắn thay, người cũng thương anh và anh vài tuần thì cũng có thể được gặp những ngày đó bên em, anh cảm thấy vui vẻ và anh trân trọng nó từng phút từng giây. dù cho em không nói nhiều hay cười ít. thời gian cũng qua lâu, một ngày sát tết anh đọc được trong status của em trong facebook, em đã sẵn sàng những chiếc ngăn mới để chào đón những hy vọng và tình yêu mới cho con tim vẫn cũ này. anh đã bấm like kịch liệt. nếu nút like có ngàn lần, vạn lần hay cả cuộc đời này anh cũng sẽ bấm cho hết, anh cũng muốn bấm nó để em biết rằng anh thích và mãi yêu em. t u y ể để em ca khúc c h ạ o t r n m e của Bruno Mars tới địa chỉ tường vi f o r y o u a e o o i l e w o you If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh y e a h ooh, ooh, ooh yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you, and if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me.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 นี่นี่ต้องกันจะต้องทำนี่นี่ต้องเป็นไงค่ะด้าเผาะด้า này mình bị phân tâm bởi chuyện tình cảm nhiều quá d ường như bất cứ lúc nào chuyện gì cũng khiến mình nghĩ đến anh đã lâu lắm rồi trái tim mình mới có lại cái cảm giác này nó rất tuyệt nhưng khiến mình bối rối suy nghĩ nhiều vì chưa thích nghi kịp mình đã nghĩ tới hơn 2 năm rồi mình mới thực sự lo lắng buồn chồn và điên khùng trước mặt ai đó hay khi nghĩ về ai đó anh đặc biệt không hơi cổ hù hơi điên nhưng chín chắn và tốt bụng anh là bạn thân của chị họ mình nên mình cũng biết và hiểu được một phần nào đó về anh mình đã từng nói anh là người con trai rất cố chấp cố chấp và rất cố chấp khi cứ luôn yêu một người mà người ta không yêu anh không xứng đáng với anh và mình đã nghĩ mình sẽ không thích một người như anh đâu vì anh sẽ không bao giờ quên được người con gái đó đó là kết luận khi nghe chị kể vì ít nói chuyện với anh do quan hệ cũng bình thường rồi thật sự trùng hợp khi chúng ta làm việc chung trên một diễn đàn sau những lần họp ban quản trị mình hiểu anh nhiều hơn nhìn anh khác đi và rồi không hiểu một lý do nào đó trong bản thân con người anh đã khiến anh thay đổi cho đến lúc này anh không còn cố chấp như xưa nữa và cũng hiểu vì sao mình nhận ra rằng mình nhìn anh nhiều hơn một cách vô thức nghĩ đến anh nhiều hơn trong những giấc ngủ và đầu óc mình bị anh làm loạn không lẽ mình thích anh phải không đó là một câu hỏi lúc nào cũng đưa mình vào trong ngõ cụt và mệt nhòi mình thực sự không dám nghĩ rằng mình đã thích anh và còn đáng sợ hơn là không dám nghĩ anh cũng có gì gì đó với mình mình luôn luôn phải nhắc nhở bản thân anh rất tốt bụng vì vậy anh mới quan tâm mình thế vì mình là em gái của bạn thân nên anh nhường nhịn và khắt khe vậy anh chỉ xem mình là em gái thôi đừng ăn nhiều dưa b ờ quá nếu không sẽ đau bụng đấy. thế đấy và mình trốn chạy, lờ đi coi như là bình thường. nhưng mỗi lần nhắn tin, gặp anh, cãi nhau với anh, mình thấy tim mình không còn đập như trước. anh và mình rất hay cãi nhau vì những chuyện rất trẻ con, nhưng rồi cũng qua vì anh luôn nhường hoặc vì mình rất tôn trọng. hôm nay có lẽ mình sẽ thừa nhận mình thích anh, nhưng mình sẽ để nó lớn lên, giữ nguyên hay tan biến chỉ trong riêng trái tim mình thôi. mình mặc kệ. mình chỉ thích anh và mặc kệ anh có như thế không vì mình sẽ không nói ra ít nhất là trong thời gian này mình làm vậy để thấy thoải mái không phải suy nghĩ nhiều để khi biết sự thật không như ý trái tim mình sẽ không đau nhiều sẽ không bị tổn thương để khi có một ngày anh nói em gái anh có người yêu rồi mình sẽ mỉm cười để mình vẫn là bạn của anh như thế được không em nghĩ là được đấy vì nó không làm anh bối rối khó xử còn em sẽ thấy thoải mái và ít muộn phiền thật tốt đúng không em thích anh thích rất nhiều nhiều hơn những gì anh thấy và những gì em có thể làm, anh không thể hiểu được đâu rằng em thực sự cần anh và rất nghiêm túc. ngủ ngon nhé, may mắn và mạnh khỏe. đêm nay em lại nghĩ đến anh cùng với ca khúc v e All o u r l o v i n g của Madonna hát cùng Nicki Minaj và Mia. Shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I'm packing more tricks. Let's play this six. I'ma say this once. Yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. cô gái, ừ? sao snow lại giật mình? tưởng tôi gọi snow á, gọi snow là cô gái à? với snow thì tôi đã gọi snow là um, snow hoặc là bà lão rồi. thế sao tự dưng lại gọi là cô gái? ở studio này chỉ có mỗi hai người thì chẳng gọi tôi là cô gái thì là gì? cô gái là mở đầu bức thư này để người ta nói là cô gái, bà lão đọc đi, bà, bà, bà đọc đi nè. kính lão đ ắ c thọ cứ kia đọc đi. ok, địa chỉ gửi email là bi gạch dưới stormy a còn yahoo.com cô gái Trước khi cô gặm nhấm nỗi cô đơn buồn phiền trong sáng chủ nhật của một ngày đông lành lạnh và lắng nghe những dòng này, cô chẳng đoán được đấy lại là cô đâu nhỉ? Cũng phải thôi, vì suy nghĩ của tôi về cô nó đâu giống như những gì cô nghĩ về mình. Nhưng chỉ một lần thôi, cô hãy thử một lần lắng nghe những gì mà người khác nghĩ về mình, dành cho mình, lo lắng cho mình. Cô nhé, dù cô có biết họ quan tâm, lo lắng cho cô thế nào đi nữa, thì cái sự thiếu hiểu biết đó vẫn là chưa đủ, bởi có người. muốn cô tin tưởng vào điều đó k ì a có phải những gì người ta biết thì người ta đều tin đâu tin vào điều mình được biết mới thực sự là quan trọng cô gái à cô gái giả như cô biết và tin rằng có thể không chỉ mình tôi mà cả người khác và cả anh ấy đều thấy được cái nỗi đau mà cô che giấu bằng sự bình thản lạnh lùng đến mức có gì đó hơi đáng sợ khi cô nói chuyện với anh ấy thì có lẽ cô đã chẳng nhọc công lạnh lùng như vậy làm gì bởi cô biết đấy, chia tay không có nghĩa là hết yêu, mà đã không hết yêu thì những gì ta biết, hiểu về người kia vẫn sẽ còn vẹn nguyên như thế, mà đã không hết yêu có nghĩa là đổi thay một chút, chẳng là điều gì to tát để người ta không nhận ra cô đang bấn loạn, đang run sợ và đang đau đớn thế nào. cô gái, giả như cô biết và tin rằng, có thể không chỉ mình tôi, mà cả người khác và đôi khi là cả anh ấy đều thấy xót xa khi cô update những status buồn khổ, vô cảm, cô đơn trên Facebook mà không thể comment, chia sẻ hay like đồng c ả m bởi dường như cô đã tạo cho mình và mọi người một khoảng cách, một khoảng cách không diễn tả được, một khoảng cách không phải là khoảng cách, vì người ta thật ra rất muốn bước đến gần cô, ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô, nhưng họ không dám làm thế, mà không làm thế thì những cái status ấy của cô sẽ cứ trôi đi, không ai like, không ai comment. Thật tình, chỉ mong cô biết và tin rằng không phải như thế có nghĩa là không ai đọc được những điều buồn khổ ấy từ cô, không ai quan tâm đến cô, hay tệ hơn. họ biết nhưng họ không thèm nói gì chỉ là vì đôi khi có những người sợ rằng đôi tay họ chìa ra cho cô nắm vòng tay họ dang rộng ra cho cô ôm hay dành cho cô một bài hát yêu thích để cô nghe sẽ chỉ làm tăng thêm cái khoảng cách vô hình kia cái khoảng cách chứng tỏ rằng cô đang bối rối vô cùng vì tình cảm của người khác dành cho mình mà họ thì đâu muốn cô bối rối vì họ mãi thế cô gái, g i á như cô biết và tin rằng có thể không chỉ mình tôi mà cả người khác và đôi khi là cả anh ấy đều không hề muốn thấy cô cứ buồn bã mãi thế, cứ cô đơn mãi thế, thì chắc chắn cô sẽ đi những bước thật hơn, có mục đích, có hướng để tới hơn, chứ không phải là cứ bước mà không biết mình đang bước về đâu như thế này. ừ thì cô có thể đang tiếp tục bước đi thật đấy. ừ thì đôi khi cô cũng đón nhận những gì đến với mình thật đấy. Ừ thì đôi khi cô cũng biết chấp nhận cái này cái kia của cuộc sống thật đấy, nhưng tại sao cô cứ chấp nhận nỗi cô đơn và buồn khổ nhiều hơn thế? Nếu cái sự chấp nhận đấy có làm cô béo lên vài cân, có làm cô cười thật sự và quên đi quá vãng, thì hãy cứ chấp nhận nó đi. Nhưng nếu nó chỉ làm cô thêm buồn khổ, làm cô nghĩ suy và nước mắt, thì cứ chảy mỗi đêm về lấy đi nhiều thứ của cô như vậy, thì đừng chấp nhận nó thế chứ. Cô gái ạ, mấy điều này thì nghe có vẻ quen thuộc đến n h à m chán, nhưng chỉ mong cô hãy tin rằng mỗi nụ cười cô cười. mỗi câu cô hát hay mỗi dòng chữ cô viết với tất cả màu xanh và sự trong sáng của cái tên cô đều sẽ khiến không chỉ tôi mà cả người khác và đôi khi là anh ấy vui lên rất nhiều đấy. và cô gái nếu như cô đã biết hết những điều này rồi thì cô hãy tin vào nó cô nhé. tôi muốn gửi đến cô bài hát hey that lil là của plan white t e e s nhưng bài hát ấy một ngày nào đó sẽ có một chàng trai nào đó hay một ai đó gửi tặng đến cô. còn tôi thì chỉ có thể mang đến cho cô một chút và nila twilight nhờ out city thôi vậy nên hãy quên đi thế giới mà cô từng biết nhưng đừng bao giờ quên đi bạn bè gia đình và những người cô yêu cô nhé